các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luân buột miệng đáp, "Dạ hôm qua." Bà Thuận kêu lên, "Mới hôm qua?" "Ơ sao tao không biết đã đành mà sao cái đào nhà này nó cũng chả nói gì với bác. Đây này cách đây 3 hôm này nghe tin bố mày bị ngã chân đùi ấy, tao có chạy sang tao hỏi thăm, con nghe mẹ mày, tao chả nghe mẹ mày nói gì cả. Ơ sao lại lại bất thình lình thế con?" Thảo Ly cười phân trần. Ừ, "Bác bác tha lỗi cho cháu." À, trà là thế này ạ, ơ chúng cháu quen nhau lâu rồi nhưng mà chưa có ý định làm đám cưới. Bất ngờ thì nhà cháu nhận được hợp đồng sang làm việc bên Hàn Quốc. Ờ mà hợp đồng dài tới 5 năm lận. Đâm ra là chúng cháu đành phải tổ chức đám cưới sơ sài trước khi nhà cháu lên đường. À cháu chả kịp thông báo cho ai cả đâu. Bà Thuận gật đầu tán đồng. Ờ mày tính thế cũng phải. Chứ chờ 5 năm hết hợp đồng thì nó già bố đi rồi chứ. Hào Ly cười phụ họa. Vâng, ờ uh, lâu thì cháu vẫn chờ được, nhưng mà lúc ấy già mất rồi bác ạ. Bà thuận thở dài bảo: <cười> "Cháu lúc nào cũng trẻ như thời hồi còn con gái ấy. Cháu bù cho cái đảo nhà bác, đẻ thẳng con trai xong, ôi trời ơi, nó khác hẳn con ơi." Rồi bà đột ngột hỏi luôn: "Ơ thế này thế thế uh, cháu làm gì bên hàng, Hàn Quốc?" Câu hỏi bất ngờ làm Luân vội đưa mắt nhìn Thảo Ly cầu cứu. Thảo Ly nhanh miệng đáp cho xong. "Ờ, nhà cháu may mắn được được hãng Samsung nó thu nhận ạ." Thảo Ly đang nói dở câu thì tài xế dục mọi người về chỗ để xe chạy. Bà Thuận vội từ giã Thảo Ly, trở về hàng ghế cũ của mình ở cuối xe. Xe lăn bánh, Thảo Ly quay sang Luân nói nhỏ. "Em cảm ơn anh, anh đóng kịch giỏi lắm." Không ai có thể ngờ em với anh là người dưng nước lã được. Luân khẽ gật đầu mỉm cười, chính anh cũng thấy là mình có tài diễn xuất. Thảo Ly định nói thêm vài lời, ghi nhận sự đứng đắn của Luân trong đêm qua trong phòng ngủ, nhưng vì sợ người chung quanh nghe thấy nên lại thôi. Dời suốt quãng đường gặp gành mấy trăm cây số, có lúc Thảo Ly nói cười rất vô tư, có lúc lại im lặng trầm ngâm và thậm chí có khi lặng lẽ khóc một mình đập mắt kính đen to bản, lúc nào cũng che kín đôi mắt nhỏ lệ của cô. Chuyện che mắt gia đình như thế là tạm xong, nhưng rồi, những ngày tháng mờ mịt sắp tới, một mình vò võ mà cái bụng cứ lớn dần. Hàng xóm láng giềng chỉ thấy cô lủi thủi vào ra đơn chiếc. Nói gì thì nói, thiên hạ không thể không đặt dấu hỏi về gia cảnh của cô, nhất là sau khi cô sinh con, cuộc sống sẽ ra sao? Chú gì cô đã thấy thương cho đứa con chào đời không có bố bên cạnh. Thấy Thảo Ly cứ khóc sụt sùi mãi làm mấy người hành khách bên cạnh đều liếc mắt nhìn, luân canh sang nửa đùa nửa thật bảo. Vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật mà em cứ khóc mãi làm anh cũng áy náy. Ai cũng nhìn anh vì vì tưởng là anh làm cho em khóc. Anh bỏ học 2 ngày theo em lên đây. Bố mày anh mà biết được thì đời anh tàn. Thôi nín đi về nhà tha hồ mà khóc. Câu nói của Luân làm Thảo Ly bừng tỉnh vì chợt thấy tội nghiệp Luân. Cô vội cười phân bua. <cười> vâng, em xin lỗi anh. Tại cứ nghĩ đến bố em gãy chân mà em không ở lại được, đâm ra em em ân hận quá. Mà nán mà nán lại thì không được vì anh không bằng lòng. Để Thảo Ly rất hằn nỗi buồn, Luân nói: Nán lại làm sao được? Em bắt anh ngủ ngồi. Mới một đêm đã mỏi như cả lưng. Chỉ giá mà em em cho anh ngủ giường thì anh sẵn sàng ở lại bao lâu cũng được." Biết Luân nói đùa, Thảo Ly nghiêng đầu qua, tựa nhẹ vào vai Luân và cảm động nói: "Ha. Anh mới thật là người tốt. Làm chị em cũng bớt ác cảm với đàn ông. Thôi, dứt khoát từ đây về nhà. Em không khóc nữa. Ừm, uhm, anh đã biết quê em rồi." Bây giờ anh kể chuyện quê anh cho em nghe đi. Luân thấy một cảm giác êm đềm đang lan nhẹ vào người từ lúc Thảo Ly tựa đầu trên vai anh. Luân nói: "Quê anh cũng giống như quê em thôi, chỉ khác là không có đất đỏ, cách khác nữa là di chuyển bằng thuyền nhiều hơn bằng xe, tại vì nhà cửa đều nằm dọc hai bên bờ kênh." Luân tiếp tục kể bằng giọng đều đều nho nhỏ cho đến khi anh biết Thảo Ly đã ngủ say anh mới im lặng ngồi yên, cố gắng không nhúc nhích để khỏi đánh thức Thảo Ly, luôn mừng thầm vì cuộc phiêu lưu gia mắt gia đình vợ giả không đến nỗi phức tạp như anh hình dung. Và quả đúng như nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net